Sau mấy ngày tinh tiến gặp được chuyện phong nguyệt như vậy, tâm tình của mọi người đều tốt hơn rất nhiều. Ngay cả Sở Cẩm cũng cười như không cười nhìn qua Sở Du. Nhưng mà, Sở Du nhìn nam tử dưới thành lâu lại nhịn không được mà siết chặt nắm tay. Nàng nhìn vào ánh mắt của Cố Sở Sinh, nhìn hắn chân thành tổ lộ tình ý sẽ không nhịn được mà nhớ tới đời trước. Cho dù quá khứ dường như đang bắt đầu trôi đi, nhưng 12 năm lại không cách nào dễ dàng xóa bỏ toàn bộ như vậy. Nàng có thể dễ dàng ta cứ cho mọi người, ngoại trừ Cố Sở Sinh cũng mai, hiện tại nàng có thể khống chế được cảm xúc, vì thế nàng rũ đôi mắt, vững vàng nói, "Đại phu nhân Tỷ gia, không thân cũng chẳng quen Cố đại nhân, thỉnh Cố đại nhân nói chuyện cho cẩn thận." Lời này vừa ra, những người vừa rồi còn trêu đùa lập tức im lặng, bầu không khí có vài phần xấu hổ. Sở Du vất tay nói, mở cửa thành, sau đó liền xoay người rời đi. Cố Sở Sinh đã sớm đón được kết quả này, ngược lại cũng không cảm thấy tức giận, thở dài bước vào thành Phượng Lăng. Sau khi tiến vào trong thành, Trương Nguyệt tiến tới mời Cố Sở Sinh tới chỗ của Sở Du, đợi tại đại sảnh chờ Sở Du triệu kiến. Sở Du sự sang lại một chút cảm xúc cho người mời Cố Sở Sinh tiến vào. Cố Sở Sinh thay đổi một thân áo dài Cùng kính hành lễ với sợi vô Hiện giờ ẩn theo thân phận Hắn phải hành lễ với vệ gia đại phu nhân của sợi vô Động tác của hắn rất là phù hợp với quy tắc Nhưng vẫn nhịn không được khi mà chắp tay Lặng lẽ dương mắt xuyên thấu qua cái hở của ngón tay Nhìn về phía nữ tử đang ngồi thẳng tấp Đoàn chính trên ghế chủ tọ Nàng mặc nam trang Cậu tay áo dùng dây thừng rối chặt Mái tóc dài được buộc cao bộ giáp giống như là tùy thời đều có thể thay áo giáp lên chiến trường, cách ăn mặc như vậy khiến cho Cố Sở Sinh cảm thấy trong cổ họng đắng ngắt. Năm đó, sau khi mà Sở Du gả cho hắn, đại sở báo động khói lửa, nàng cũng sử dụng danh nghĩa của hắn làm tiên phong trong quân đội. Khi đó, nàng cũng ăn mặc như vậy cho tới cuối đời. Trước sau, nàng vẫn là nàng. Trong nội tâm của Cố Sở Sinh có đủ loại suy nghĩ, Sở Du không phát hiện ra Nàng giơ tay ra hiệu cho Cố Sở Sinh ngồi xuống, nói thẳng: "Ngươi tới đây mà làm gì? Ngươi đến rồi, chuyện phía sau ai lo liệu?" Cố Sở Sinh biết hiện tại Sở Du đang lo lắng cho Tiền Tuyến, hắn cũng không giấu giếm, một năm 110 thuật lại tình hình tại Thiên Thủ Quan và Qua Kinh. Ban đầu thì Sở Du có chút ngạc nhiên, nghe xong trong mắt của nàng chậm rãi mang theo sắc lạnh. "Ngươi nói đi." Bàn tay nắm chén trà của nàng có chút run rẩy. Tiểu thất mang theo năm ngàn người Đi đánh hoàng thành của bắt địch à Cố sở sinh gật đầu Ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ khâm phục Cho dù là đời này hay đời trước Trước nay vệ quẩn luôn là hậu kỳ Kiếm thấy trong thiên hạ Sở du không nói chuyện Chỉ là mi mắt không ngừng trung động Cố sở sinh biết từ xưa đến nay Sở du luôn là người trọng tình trọng nghĩa Đời này thời gian nàng Trung đụng với vệ cha cũng không có ngắn Hơn nữa nhìn cách bảo vệ quẩn Bảo vệ nàng e rằng tình cảm cũng không có cạn, hắn thở dài nói, nàng đừng có lo lắng, tiểu hầu gia đã có can đảm này, tự nhiên cũng có cơ sở để mà hắn dựa vào. Sở Du nghe cố sự sinh nói, kìm nén những cảm xúc đang quay cuồng trong lòng của mình. Ý tứ của Vệ Quẩn, sao nàng có thể không rõ chứ? Vốn dĩ Vệ Quẩn có thể mặc kệ nàng, chậm rãi đánh với sự bố trí trước đó và phương pháp điều chế mang từ thành Phượng lăng ra ngoài, đánh thắng Bắc địch chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tuy nhiên, hiện giờ hắn sử dụng nước cờ hiểm, nguyên nhân đương nhiên là vì muốn cứu nàng. Điểm khác nhau lớn nhất giữa hắn và cố sở sinh chính là, hắn chưa bao giờ ép buộc nàng, nàng muốn làm gì thì cứ làm, hắn chỉ đi theo phía sau, còng lưng xuống, dịu dàng nâng vạt váy của nàng. Khi mà nàng ngạc nhiên quay đầu lại, hắn cười rộ lên, "Tẩu tẩu, để sợ bẩn góc váy của tẩu." Nếu lúc trước người tới thành Phượng Lăng cứu nàng là Cố Sở Sinh, hắn sẽ không muốn nàng thủ thành, có lẽ sẽ nghĩ mọi cách đưa nàng đi. Đối với sự dịu dàng của vệ quẩn, Sở Du nói không rõ, trong nội tâm của mình là cảm xúc gì, nàng chỉ có thể đè ép tất cả các cảm xúc, chết lặng hỏi: "Vậy người tới đây mà làm gì?" Cố Sở Sinh ngẩng người, Sở Du dương mắt nhìn hắn. "Hầu gia Vân Phó, ngươi bảo vệ quận thành, ngươi lại tìm tới đây?" ngươi có thể lường gạt hắn, nhưng mà đừng có lường gạt ta. Ta sao có thể lường gạt nàng chứ?" Cố Sở Sinh cười khổ, sự du bình tĩnh nhìn hắn, "Tính tình của ngươi từ trước đến nay luôn ổn thỏa, hiện giờ thế cục qua kinh không rõ, dựa theo tính tình của ngươi, nếu ngươi thật sự để bụng lời của hầu gia nói, tất nhiên sẽ canh giữ ở qua kinh, tại sao lại tới nơi này chứ?" Cố Sở Sinh không nói, sự du bắt đầu nhíu mày, "Cố Sở Sinh, ngươi đang mưu tính chuyện gì?" Đợi trước tại thời điểm này, Tệ Quẩn chính là chủ tử của Cố Sở Sinh, Sử Du thực sự nghĩ không ra, Cố Sở Sinh còn có lựa chọn thứ hai, nếu không có lựa chọn thứ hai, hiện giờ hành động của Cố Sở Sinh là có ý gì? Cố Sở Sinh dương mắt nhìn nàng, ánh mắt âm u, Sử Du vuốt chán cả, cười nói: "Nếu ngươi không muốn nói thì thôi." Triệu Nguyệt, Cố Sở Sinh đột nhiên phun ra một cái tên, Sử Du ngẩn người, nàng ngẩng đầu lên, đầu óc mơ hồ. Nhớ tới Triệu Nguyệt là ai? Vị quan đế khai quốc của đại sở là Triệu Thị Tử Minh, phụ thân Thuần Đức đế là Minh Thành đế, kết bái huynh đệ với Cao Tổ Triệu Tử Minh, nhưng mà năm đó Thái Tổ Mô Nghịch giết sạch tất cả huynh đệ của mình tại Hoa Kinh, chỉ có duy nhất Tần Vương đi quân Châu đóng giữ biên quan là may mắn thoát nạn. Năm đó, Minh Thành đế vẫn còn đang là đại nguyên sói vào công cố Triệu Tử Minh, trước khi mà Triệu Tử Minh lâm chung có nói với con cháu rằng, mình phu đức như Ngô Tỷ quan đế là cho Minh Thành đế, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là thái tử mưu nghịch, Minh Thành đế mượn danh nghĩa cứu vua để mà mưu phản, chỉ là Tần Vương ở quá xa lại có tân binh ủng hộ, Minh Thành đế không có cách nào với tay tới, bởi vậy hai bên mới rơi vào thế giằng co. Tần Vương ngoài mặt thì xưng thần nhưng mà sau lưng vẫn ngấm ngầm phát triển, lực lượng của mình cuối cùng vẫn bên mưu phản, mà Triệu Nguyệt năm đó là thế tử của Tần Vương, đồng thời là người mà năm đó Cố gia dốc hết toàn lực để mà bảo vệ. Tần Vương có ơn với Cố gia, phụ thân của Cố Sở Sinh là người đọc sách đọc tới mức mà mù mịt đầu óc, cho dù phải liều mạng cũng muốn bảo vệ Triệu Nguyệt. Cuối cùng là Cố Sở Sinh giao Triệu Nguyệt mới bảo vệ được Cố gia. Đời trước, Sử Du đã biết tất cả những chuyện này, vì thế, hiện tại Cố Sở Sinh bất chợt nói ra tên Triệu Nguyệt, nàng không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn nhắc tới Triệu Nguyệt mà làm gì? Hắn không chết. Cố Sở Sinh biết Sử Du không rõ, hắn bình tĩnh mở miệng, Sử Du mở to mắt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Nếu Triệu Nguyệt không chết, vậy Cố Sở Sinh sao có thể đứng vị trí của vị quẩn? Một nhà Cố gia vì bảo vệ Triệu Nguyệt mà mất mạng, hiện giờ Triệu Nguyệt còn sống rõ ràng có sự tác động của Cố Sở Sinh, nhưng mà đời trước vì sao người này không xuất hiện? Nếu Trưởng Nguyệt còn sống, đời trước Cố Sở Sinh nên giúp hắn ta, mù tỉnh mới đúng. Kẻ khiếp sợ của nàng dừng lại trong đôi mắt của Cố Sở Sinh. Cố Sở Sinh bình tĩnh nói, "Lúc trước ta liên thủ với Trưởng công chúa, giao nộp Thế tử giả, sau đó để cho hắn thuận thế trở thành trai lơ của Trưởng công chúa, người nọ vẫn luôn sống trong phủ của Trưởng công chúa." Trước nay, tính tình của hắn không có tranh, không đoạt, ta cho rằng hắn cả đời này hắn sẽ ở lại phủ của trưởng công chúa, không nghĩ tới, thế nhưng hắn cũng có ý đoạt vị. Khi mở phủ công chúa, ta đã phát hiện ra ý đồ của hắn, hơn nữa còn giúp hắn che giấu trước mặt của trưởng công chúa. Cố Sở Sinh nói nhẹ nhàng bâng quơ, hiện giờ hắn muốn kiếm khoa kinh, ta không muốn đối đầu với hắn, cho nên ta đến đây. Ta đoán một kim mật vệ quân trời khỏi thiên thủ quan, hắn sẽ tấn công qua kinh, chắc hẳn hiện tại qua kinh đã rơi vào tay của hắn rồi." Lời này có phân lượng không nhỏ, nếu Cố Sở Sinh ra làm những chuyện này, theo lý thì cậu nên nói cho nàng, sửu du sự sống mà lâu rồi nói, người nói cho ta những chuyện này để mà làm gì?" Cố Sở Sinh mím môi, nghiêm túc nhìn nàng. "Nàng muốn biết chuyện gì, ta đều có thể nói cho nàng." Sở Du đón nhận ánh mắt nghiêm túc của đối phương, chậm rãi hiểu được ý tứ của Cố Sở Sinh, nàng chủ đôi mắt vuốt dáng cà bên cạnh, "Ngươi không cần như thế. Nếu đời trước Cố Sở Sinh đối xử với nàng như vậy, có lẽ nàng sẽ mừng như điên, nhưng mà đời này." Nhìn Sở Du cúi đầu không nói, Cố Sở Sinh biết nàng đang không tiếng động cực tuyệt, cảm giác chua xót lan tràn trong lòng của hắn, hắn cúi đầu nói, "Đây là chuyện của ta, ta sẽ không tiếp nhận ngươi." Sở Du ổn định tinh thần, phững vàng mở miệng, "Cố Sở Sinh, tất cả những gì mà ngươi làm đều là uổng phí. Vì sao chứ?" Cố Sở Sinh nhìn nàng chằm chằm, chậm rãi siết chặt nắm tay. "Trước kia, có lẽ ta đã làm rất nhiều chuyện không tốt, nhưng nếu làm không tốt, ta có thể sửa. Ta làm sai, ta có thể đền bù, sớm muộn gì cũng có có chỗ hết tội lỗi. Vì sao nàng có thể khẳng định như vậy chứ?" Hiện tại, ta không có cớ cầu, giọng nói của hắn mang theo chút khàn khàn, "Đời này ta sẽ không có lừa nàng, sẽ không có hại nàng, sẽ không có khi dẫy nàng, ta có thể mãi ở bên cạnh của nàng cho tới khi nàng quay đầu lại." Sửu Du không nói gì, nàng không biết nên nói lý do gì với người trước mắt, lỗi lầm của kiếp trước, kiếp này nàng sao có thể đề cập tới chứ? Nàng nhìn hắn, sau một lát có sự, thở dài nói, "Cố Sở Sinh, Nếu trước kia người đối xử tốt với ta như vậy, ta sẽ rất là vui vẻ." Cố Sở Sinh ngẩn người, nghe nàng nói tiếp, "Nhưng mà, ngươi phải biết rằng, tất cả mọi chuyện đều phải đúng thời điểm. Bỏ lỡ tính là bỏ lỡ, sẽ không có ai cả đời đứng tại chỗ mà chờ ngươi." Cố Sở Sinh nghe lời này, sau khi mà ngây người, hắn liền cúi đầu chưa sót nói, "Nàng nói chuyện vẫn là tàn nhẫn như vậy." Sở Du không nói tiếp. Hai người trầm mặc, một lát sau, Sở Du đứng dậy nói, "Cố đại nhân, nghỉ ngơi trước đi." Nói xong, nàng đứng dậy trở về phòng. Sau khi mà trở lại phòng, nàng nằm trên giường nhưng mà lại không có cách nào ngủ được. Nàng nhịn không được nghĩ về độ cao, sự lạnh lẽo và địa thế hiểm trở của núi tuyết, ôm lấy bất địch, ngẫm nghĩ, nàng lại nhớ tới cái ôm của phệ quẩn. Đây là lần đầu tiên có một người dùng sức ôm nàng như thế, đời trước, cho dù, dù là cố sở thân cũng chưa từng cho nàng cảm giác nhiệt huyết và ấm áp như vậy. Khi mà chiếc hộp trái tim được mở cửa, sẽ có vô số cảm xúc tràn vào. Nàng đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận nhịp đập của trái tim từng chút, từng chút một, thông thả mà chậm ổn, xeng lẫn sự lo lắng và đau đớn không nói nên lời. Rốt cuộc, giờ khắc này nàng cũng biết cái ôm kia có ý tứ gì, có lẽ tại thời khắc đó, Tề Quẩn đã ra quyết định này, nhưng ngược lại, hắn không hề nói gì với nàng. Nàng chưa rằng mình dùng mạng đổi lấy sự bình an cho đại sở. Không nghĩ tới, người kia lại lặng yên không một tiếng động ôm phía sau nàng. Hắn không nói cũng không ngăn cản, trở rằng hắn mới chỉ là thiếu niên, trở rằng hắn mới là người nên được bảo vệ, nhưng mà giữa hắn và Sở Du, hắn lại là người dung túng ủng hộ nàng vô điều kiện. Tại sao chứ? Bởi vì nàng là tổ tử của hắn à? Bởi vì khi mà phụ quân của hắn lâm nạn Nàng thay hắn chống đỡ vệ gia sao Có đáng giá hay không Không đáng Vệ quẩn Sợ vui nhắm mắt lại Thang nhẹ thành tiếng Cho dù gọi ra cái tên này Nàng cũng cảm thấy nỗi phiền muộn vô hẳn Mà giờ phút này Vệ quẩn đang trên đường đi tới bác địch Bọn họ từ biên cảnh bác địch Trực tiếp leo lên tuyết sơn Từ phía sau ngọn núi đi vòng ra phía trước Ngọn núi tuyết này dài dài một đường từ biên cảnh vòng quanh phía sau Hoàng thành Bắc Địch, tạo thành một lá chắn thiên nhiên cho Hoàng thành. Rất ít người đi bằng con đường này, nói tới hành quân, thật sự quá mức gian nan. Tệ quận mang theo 5000 người, lăn lộn ngày đêm, rốt cuộc khi mà đi được tới mặt sau của Vương đô, 5000 nhân mã đã không giảm gần một nửa. Bởi vì nhân số thưa thớt, vệ quẩn chia bọn họ thành các nhóm nhỏ để mà xuống núi, sau đó ẩn não trong rừng rậm dưới chân núi. Vệ quẩn cho mọi người nghỉ ngơi một ngày, còn mình thì đi gặp vệ thu và thẩm hữu. Thẩm hữu đã tới phương đô từ sớm, dùng thân phận vệ quẩn an bài cho hắn, tiến vào đô thành, dựa theo kế hoạch trở thành một binh lính thủ thành, sau đó thu mua từng nhóm ngựa, một dấu ở ngoài thành. Thẩm hữu đưa vệ quẩn tới biệt viện ngoài thành, Binh lính cũng di chuyển theo từng nhóm đến bệnh viện, tẩy quần căn cứ vào thời gian chi ban của thẩm hữu, chuẩn bị công thành. Chờ tới ban đêm, tẩy quần cho tất cả mọi người mặc quần áo của quân đội Tô Tra, sẵn sớm tẩy quần dẫn theo người, gào thét tấn công về hướng thành trì. Bởi vì, chiến tuyến đều ở đại sở, vương đô không nhận được bất cứ cảnh báo nào, vào sáng sớm, vương thành Bắc địch gần như là không có chút sức lực chiến đấu nào. Mấy ngàn ngựa của vệ quân hô to lao về hướng Vương đô, Thẩm Hữu đã sớm chuẩn bị ở trước thành lâu, mắt thấy vệ quân tiến tới, hắn trực tiếp mở cửa cho đội quân đi vào. Từ khi mà tiếng trống trận vang lên đến khi mà tiếng vào thành trì, trễ sau chỉ tốn có 15 phút, thời điểm mà vệ quân dẫn người vào thành, chạy thẳng tới cung đình, mọi người mới phản ứng lại. Đó là ai? Quan tiên thủ thành mang người xong tới bao vây Thẩm Hữu, nồng nóng hỏi: "Trác ba, Ngươi vừa thả ai vào thành vậy? Trác Ba là tên giả của Thẩm Hữu, Thẩm Hữu cười tủm tỉm nhìn về quan nọ. Đó, đương nhiên là nhị điện hạ của chúng ta. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều cảm thấy có vài phần chính xác. Đội quân này từ đâu mà ra, quân đội là của ai? Người đại sở vẫn đang giằng co cùng quân ta trên chiến trường, thế dù muốn đánh cũng nên từ biên cảnh đánh lại. Đội quân có thể lặng yên không một tiếng động tới gần vương thành như vậy? Ngoài trừ Tô Tra thì còn có thể là ai nữa? Hơn nữa, nhìn những lá cờ tung bay trong bóng đêm, trên đó biểu tượng của Bắc Địch, Quan Thủ Thành chỉ ngẩn người một lát, sau đó lập tức phản ứng lại, quay đầu chạy về phía của Thành lâu, những người còn lại đi quanh Thẩm Hủ, hai mặt nhìn nhau, Thẩm Hủ cười nói: "Đại nhân đều đã chạy, các ngươi còn không mau chạy. Những thị vệ đó, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một hồi sau mới hiểu được Tô Tra công Thành, dựa theo tính tình của Bắc Địch, một khi mà đánh hạ thành trì, đốt giết, đánh cướp là không thể thiếu được, cho dù thành trì này là quốc gia của chính mình cũng không ngoài lệ. Những thị vệ đó suy nghĩ cẩn thận điểm này, đang định hành động, Thẩm Hữu đột nhiên đá chân qua, bám vào tường thành, thẳng tắp nhảy xuống. Mọi người còn chưa kịp phản ứng đã thấy Thẩm Hữu đã văng một binh sĩ, cướp ngựa của đối phương, đuổi theo đội quân công thành. Thủ vệ trên thành lâu kẹn nghiến răng cũng đi theo trưởng quan chạy xuống thành lâu, hô lớn, "Công thành, đi mau!" vừa kêu như vậy, mọi người lục đục đứng dậy, xung quanh vang lên tiếng binh mã kinh sợ. Mặc dù mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng hiểu được một ít, đánh dập, đánh xong sẽ đốt giết, đánh cướp thậm chí tàn sát dân chúng trong thành. Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Trong nháy mắt, phương thành Bắc Địch loạn thành một đống, mà lúc này, tệ quân đã tấn công tới trước cổng thành. Vệ quận Tiên Phong giờ tài ném quả dược lên tường thành, sau đó trước mặt truyền đến một tiếng vang lớn. Tiếp theo, vệ quận lấy một sợi dây thần có móc trên kéo xuống, ném lên tường thành, mượn lực nhón mũi chân kéo lên thành lâu, thẩm hủ thề sát phía sau. 5000 kỵ binh vệ quận mang đến đều là tinh nhuệ, thấy đám người của vệ quận bắt đầu công thành, bọn họ chia làm hai nhóm người. Một nhóm ném quả dược lên trên, quấy dày cung tiễn thủ trên thành bài chặn, một nhóm khác xông thẳng vào cửa thành dùng quả dược ném lên cửa thành, chỉ nghe từng tiếng ầm ầm vang lên, dường như là cả tòa thành đều rung lên, vương thành Bắc địch an nhàn đã lâu, nào có gặp phải trận chiến dữ dội như vậy, cửa thành giờ bị nổ tung, mọi người đều bắt đầu chạy trốn. Tô gia có danh tọng cao tại Bắc địch, từ bên ngoài nhìn vào, đây vốn là chuyện của người Tô gia, làm gì có mấy ai thật sự liều mạng vì loại chuyện này, hơn nữa, quả dược sắc thật đã khiến cho bọn họ kinh sợ. Tể quận tới quá nhanh, bọn họ cũng không có phát hiện ra rốt cuộc có bao nhiêu người. Vì thế, vừa tới một canh giờ, tể quận đã đánh tới cung vua. Từ lúc mà cổng thành bị phá, Tô Sáng đã được người gọi dậy, nghe nói Tô ra làm phản, hắn vừa tức lại vừa gấp, còn mang theo vài phần công cam lòng, cả giận nôi. Không phải hắn đang ở trên tiền tuyến hay sao? Vì sao lại trở về? Đã trở lại, vì sao lại không nói một tiếng với Trẩm chứ? Quan tiên trên đường đều chết hết rồi sao? viện quan trọng như nhị điện hạ trở về, vì sao không một ai nói cho ta biết cả. Lời này nói ra, trong lòng của Tô Sáng liền có chút trùng sợ. Nhiều quan viên như vậy, thế nhưng đều hướng tới về Tô Trà, nhưng mà hắn không kịp nghĩ nhiều, bên tai đã nghe thấy tiếng đội quân của vệ quẩn. Vệ quẩn trực tiếp bao vây cung vua, tập trung mọi người lại, nội định, sau đó liền bước vào đại điện, mà Tô Sáng đang đi qua đi lại trong đại điện, trong đầu tự hỏi biện pháp giải quyết Từ trước đến nay, Tô Tra luôn trung thành tận tâm với hắn, hiện giờ đột nhiên môn phản, tất nhiên là bởi vì lệnh tấn công của Thiên Thủ Quan của hắn đã chọc giận Tô Tra, đây cũng không phải là đại sự gì, hắn nhận sai với Tô Tra là được rồi, hơn nữa dù thế nào thì Tô Tra cũng sẽ không có giết hắn, đừng nói giữa bọn họ còn có tình nghĩa cùng nhau lớn lên, cho dù không có, Tô Tra muốn danh chính ngôn thuận thì nhất định phải nhận được thánh chỉ của hắn. Hứa Tô Trà muốn là ngôi vị hoàng đế, vậy hắn có thể phong cho Tô Trà chức vị hoàng thái đệ để mà trấn an. Tô Sáng nghĩ đến tính tình của Tô Trà, trước nay Tô Trà là kẻ rất dễ lưng gật, hữu dũng vô mưu, quan trọng nhất chính là Tô Trà thập phần hiếu thuận, hiện giờ thái hậu còn ở trong cung, có lẽ Tô Trà sẽ không làm gì. Trong lòng của Tô Sáng buông xuống vài phần, nghe nói thủ lĩnh phản quân đã tiến vào thậm chí Tô Sáng còn giơ tay đỡ mũ phương của mình, quay đầu lại đang chuẩn bị ý cười doanh doanh nghênh đón Tô Trà, nhưng mà vừa mới xoay người lại, hắn liền trông thấy một tiểu niên khoác áo choàng, người mặt ngân giáp đi đến. Tô Sáng nhíu mày, phát giác ra có vài phần không đúng, lại thấy tiểu niên bỏ mũ áo choàng xuống, dương mắt nhìn về phía của Tô Sáng, ý cười dịu dàng nói: "Đệ hạ, lâu ngày không gặp." Tô Sáng nhìn người trước mặt, đột nhiên mở to hai mắt Ngươi không phải là Tô Tra à? Nghe được lời này, vệ quẩn cười ra tiếng. Bệ hạ nói đùa, ta đương nhiên không phải là nhị điện hạ. Trong nháy mắt, Tô Sáng ý thức được không đúng. Hắn nhìn vệ quẩn và người phía sau của vệ quẩn, khiếp sợ nói. Sao ngươi lại tới được đây? Tới cũng tới rồi, tại sao có thể dẫn theo nhiều người như vậy không một tiếng động công thành? Vệ quẩn phủi phủi ống tay áo, chạm trải đi về phía trước. Trong ánh mắt khiếp sợ của Tô Sáng, ngồi xuống kim tọa. Mà chỉ hoàng đế bắt địch mới có thể ngồi, sau khi mà dựa lưng vào ghế mới dương mắt nhìn Tô Sáng. Ta tới đây, bằng cách nào không quan trọng, quan trọng là ta tới nơi này là muốn nhờ Bệ hạ giúp một việc. Chuyện sẽ mau chóng sáng tỏ thôi, Tệ Quẩn cười nói, "Bệ hạ, nếu không triệu hồi Nghị Điện hạ trở về, cùng đi vấn an tổ tiên đi." Chương 67. Người làm càng, sau khi mà phản ứng lại, Tô Sáng tốt lên một tiếng phẫn nộ, hắn đang định tiến về phía trước, Tệ Hạ liền nhấc chân đá vào hai chân của Tô Sáng, Tệ Quẩn ngồi trên kim tọa, lẳng lặng nhìn hắn. "Bệ hạ, tốt nhất ngài không nên vọng động, bắt địch của mối thù gia tộc với ta, chắc ngài vẫn còn nhớ chứ. Gần như là tất cả hoàng tử Bắc Địch đều từng lên chiến trường, thời điểm mà Tô Sáng còn trẻ đăng cơ đã gặp mặt Tệ Quẩn, chỉ là khi đó" Tệ Quẩn là thiếu niên đi theo phía sau của phụ quân, vất cờ họ treo, hiện giờ thì Tệ Quẩn lại đang ngồi trên kim tọa phía trên, lạnh mặt đối diện với hắn. Trong nháy mắt, Tô Sáng liền phản ứng lại. Tệ Quẩn là nhân vật như thế nào? Sau khi mà bình tĩnh, hắn chậm rãi nói, "Hoàng đế đại sở các ngươi là người như thế nào, ngươi còn không rõ sao? Hiện giờ ngươi đánh tới đây, cho dù ta triệu hồi Tô Tra trở về, ngươi cũng không có quyết định được sự sống chết của mình." đáng mạng vì một hôn quân như vậy, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao?" Tệ Quẩn cong khóe miệng, "Bệ hạ đúng là xảo ngôn, cho dù đi đến giờ phút này cũng không quên chăm ngồi ly gián." Đáng tiếc, người phải mỗ bảo vệ không phải là tên cẩu hoàng đế kia, nếu là hoàng đế xác thực, ta sẽ có vài phần động tâm. Sắc mặt của Tô Sáng khó coi đi vài phần, vội thu đi vào, lạnh lùng nói, "Hầu gia, bên ngoài đều đã dọn dẹp sạch sẽ." Bên trong hậu cung có mấy quan quan cha chở nên cung phi không chịu đến đại điện. À, Tể Quẩn gật đầu, vừa vặn ta cũng thiếu vài người đồng thủ. Nói xong, hắn đứng dậy, đi ra ngoài, đưa tất cả bọn họ tới quảng trường đi, người nào phản kháng lập tức châm lửa thiêu sống. Nghe được lời này, Tô Sáng đột nhiên ngẩng đầu, Tể Quẩn nhìn vị trí của Tô Sáng, mỉm cười nói: "Đạo Quân nói với bệ hạ, Tể Quẩn ta không học được cách làm người quan minh lỗi lạc của vị cha." Nhưng mà thủ đoạn của người Bắc địch ta lại rất có hứng thú. Ở trong cung của Bệ hạ, hiện giờ tổng tổng có 12 người kế thừa, 31 vị cung phi, nửa canh tể mộ gia hành quyết một người. Bệ hạ cảm thấy như thế nào? Tô Sáng trung trĩ thân mình, trong mắt càng đầy vẫn nộ. Tể Quẩn đột nhiên nhớ tới, Thái hậu Quý quốc hiện giờ đã gần 70 đi. Tể Quẩn, rốt cục Tô Sáng không có cách nào nhịn được, đột nhiên đứng dậy, lại bị vị hạ đè bay. Trực tiếp ấn xuống mặt đất, máu tươi chảy đầy đất, Tể Quẩn bình tĩnh nhìn hắn. Tô Sáng hiểu chiến, sau khi Mã Hãn đăng cơ, Bắc Địch mới khai chiến toàn diện, Tể Quẩn nhìn chằm chằm vào giọt máu của Tô Sáng chậm rãi nói: "Tô Sáng, thời điểm ngươi bắt đầu khai chiến đã phải xác định, tất cả mọi cuộc chiến đều sẽ gây ra núi thay biển máu chồng chất, cho dù ngươi là đế vương cũng chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi." Nói xong, Tể Quẩn giơ tay nói: Đi ra ngoài, đánh hắn tỉnh lại cho ta, chúng ta đi xem thiên đăng, một canh giờ một người, khi nào hắn ký thư triệu Tô Tra trở về, lúc đó ta mới dừng tay. Tệ hạ vội thu nhận lệnh, kéo Tô sáng ra ngoài, chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền truyền đến tiếng nữ nhân khóc, tiếng nam nhân chửi bậy, tiếng binh lính quát mắng và tiếng thét chói tai, tất cả thanh âm chồng chéo lên nhau, Tệ Quẩn ngồi trên kim tọa, thần sắc như là chết lặng. Đại điện Bắc Địch rất là lạnh lẽo, âm u, hắn cảm thấy bản thân của mình phản phất như là đang ở trong địa ngục, bên ngoài là tiếng ác quỷ cười vui, mà hắn lại là con ác quỷ lớn nhất, bàn tay của hắn máu tươi đầm đìa, nội tâm xấu xa dơ bẩn, nếu thực sự có âm dương, hắn sợ mình sẽ bị đày xuống dưới 18 tầng địa ngục, mãi mãi không được siêu sinh, nhưng hắn không có cách nào khác. Hắn, chỉ có hơn 2000 người muốn trấn trụ toàn bộ quân đình Bắc địch, nếu không quyết tẩy một lực sẽ không thể khiến cho toàn bộ quân địch sợ hãi, hồng nhẫn tâm ngược lại sẽ bị bọn chúng thẳng công. Vương đình này đã sớm biến thành một cái hố thật lớn, hắn ở bên trong không phải người chết thì chính là ta sống. Nhưng mà, nơi này thật sự quá lạnh quá tối, hắn nghe tiếng nữ tử kêu thảm thiết ở bên ngoài, nhịn không được nhắm hai mắt lại, cả người hắn run rẩy ị có duy nhất một thứ có thể khiến cho hắn cố gắng chống đỡ, bộ dáng của Sử Du bập y phất phới, đứng trên tường thành nhìn theo đã khắc sâu vào trong đầu của hắn, nàng đang đợi hắn, hắn nhất định phải cứu nàng. Không biết qua bao lâu, Tệ Thu từ bên ngoài bước vào, nâng ngọc tỷ và thánh chỉ bắt địch nói: "Hầu gia, Tô Sáng đã biết rồi." Tệ Quẩn nâng mắt lên, gật đầu, chết lặng nói: "Đưa đi đi." Khi mà thánh chỉ của Tô Sáng đang trên đường chạy ra tiền tuyến, rốt cuộc Tô Tra đã khởi súng, đợt tiếng công cuối cùng, định núi Thành Phượng Lăng đã bị thâu tóm hơn phân nữa, chỉ còn lại một tòa thành lũy canh giữ núi, người của Tô Tra đóng quân dày đặc ở trên núi Phong Long, như hổ trình mồi nhìn chằm chằm Phượng Lăng. Sử Du nhìn bọn họ di chuyển dụng cụ công thành lên núi, cổ sở xinh đứng ở bên ngựa của nàng, nhíu mày nói: "Bọn họ muốn làm một kích cuối cùng, thiền thủ quan đã được bảo vệ." Sử Du bình tĩnh nói: "Tô Tra nóng nảy rồi." Cố Sở Sinh gật đầu, Sử Du nhìn bình tĩnh trầm trạp phía dưới, trong lòng có dự cảm. Cố Sở Sinh nàng bình tĩnh mở miệng, "Có phải ngươi thật sự thích ta hay không?" Cố Sở Sinh hơi sững số, sau đó hắn không chút do dự nói, "Đúng vậy. Ngươi biết không, Sử Du cười khẽ thành tiếng, "Ta luôn cảm thấy đời trước ngươi thiếu nợ ta." Cố Sở Sinh trừng mắt không nói chuyện, hắn hiểu ý của Sử Du. Mỗi lần nhìn thấy hắn, Sử Du lại nhớ tới khoảng thời gian quan đường thống khổ của đời trước. Hắn Giang Nan lên tiếng, "Có lẽ là vậy. Ngươi đáp ứng ta một chuyện, ta sẽ không so đo chuyện đời trước với ngươi nữa." Nghe được lời này, Cố Sở Sinh ngẩng đầu nhìn nàng, Sử Du lặng lặng quan sát dãy chân núi, bình tĩnh nói, "Nếu ta chết, ngươi đáp ứng ta, nhất định phải cứu Tiểu Thất trở về, hợp tác với đội ấy bảo vệ đại sở." Đời trước tang cú vỏ phệ, đời này cũng nên như thế. Nhưng mà, nghe được lời này, trong mắt của Cố Sở Sinh lại mang theo quá khứ, hắn nhìn nàng, vẻ môi khẽ cười ra tiếng, nếu nàng chết, hắn nghiêm túc nhìn nàng, đời này ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Sử Du Dương mắt thấy Cố Sở Sinh siết chặt nắm tay, trong mắt mang theo sự phẫn nộ và sợ hãi. Đời trước, Sử Du chết trước mặt của hắn, hắn thống khổ 20 năm. Đời này hắn không muốn trải qua những ngày tháng như vậy. Nếu nàng chết, hắn còn sống để mà làm gì chứ? Ta nói cho nàng biết, cho dù là trẻ nhỏ cũng có thể nghe được sự sợ hãi từ trong thanh âm của hắn. Nếu nàng chết, ta sẽ không bỏ qua cho tỷ gia, sẽ không bỏ qua cho sở gia, bất kể người nào nàng yêu mến, một người ta cũng không bỏ qua. Sự do dự lặng lặng nhìn hắn, một lát sau, nàng cười khẽ thành tiếng, "Ngươi thật sự rất là tự mãn." Kim Mặc Thiếu niên có sở sinh cảm thấy mình có thể san bằng núi sông, hiện giờ đại khái hắn cũng cảm thấy như thế. Sử Du không chút kỳ quái khi mà Cố Sở Sinh có thể tin chắc như vậy. Nàng xoay đầu đi, nhìn về phương xa, lạnh nhạt nói: "Không nghĩ ta chết thì cứ nói chuyện đàng hoàng, hà tất gì phải như vậy?" Cố Sở Sinh hơi sững số, một lát sau, hắn từ từ hạ vai xuống, buông nắm tay ra. Sử Du uống ngụm rượu, xoay người tỉnh táo rời đi. Cố Sở Sinh bất chợt mở miệng: Ta không muốn nàng chết." Sử Du cầm tối rượu, có chút kinh ngạc, quay đầu lại, cố Sở Sinh ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn nàng, lặp lại lần nữa, "Ta không muốn nàng chết." Sử Du không nói chuyện, sau một hồi, nàng nhẹ nhàng cười, nâng tớ rượu xoay ngờ rời đi. Tới nửa đêm, bên ngoài truyền đến tiếng công thành, Sử Du đã sớm chuẩn bị, nàng xông lên thành lâu, rầm tiếng trống trận rút kiếm ra. Tiếng trống trận, tiếng nổ mạnh, tiếng la hét đang chiếu chồng chất lên nhau. Sau vài lần giao chiến, Bất Địch đã rút được kinh nghiệm để mà tránh quả dược, bọn họ bày trận cực xa, tỷ lệ bắt trúng của quả dược vốn không cao, nay lại trở nên càng thấp hơn. Diệt Định sẵn sớm hôm sau, người Bất Địch đã đến dưới chân thành lâu, bắt đầu ý đồ leo thành mà trước đó Sử Du đã cho người dùng tảng đá lớn chặn chết cổng thành, không ai vào được mà cũng không có ai ra được. Đoàn người chậm rãi bò lên trên, ai cũng không sợ chết và ai cũng không thể rút lui. Sử Dụ chém đứt kiếm, chặt đứt thương, chém đứt các loại vũ khí có thể sử dụng trong tay, thậm chí còn trực tiếp nhặt vũ khí trên thi thể, không biết qua bao lâu, Sử Dụ chỉ nhớ rõ mình không ngừng vung vũ khí trong tay, tranh thủ ăn thứ gì đó khi mà giao ca, ôm kiếm liệm đi một lát, sau đó lại một lần nữa xách kiếm lên thành lâu, không hỏi ngày đêm, chẳng phân biệt sớm tối, dưới chân thành chất đầy thi thể, những người phía sau bắt đầu đạp lên thi thể bò lên trên, mà người bị đưa từ trên thành lâu xuống dưới cũng càng ngày thì càng nhiều, dược vật trong thành đã bắt đầu khan hiếm, càng về sau càng không có thuốc trị thương để mà sử dụng, chỉ có thể dùng phương pháp châm cứu để mặc cứu người. Sở Cẩm đi tới đi lui trên thành lâu cùng hàng mẫn kia người đi xuống, cố Sở Sinh vẫn luôn ở phía sau của Sở Du, thỉnh thoảng giúp nàng ngăn cản ám toán sau lưng. Không biết qua bao lâu, cả ngự của Sở Du gần như là điều nhiễm máu, rốt cuộc Bắc Địch cũng thu quân, xem ra đang chỉnh đốn lại sách lược tấn công. Khi mà bọn họ chỉnh đốn, Sở Du nhìn ra được bọn họ sẽ nhanh chóng tấn công đợt hai, nàng liền ngồi trên thành lâu, nhìn chằm chằm về phương xa. Cố Sở Sinh đưa đồ ăn tới, hiện giờ lương thực trong thành đã sớm cạn kiệt, bắt đầu giết giếng mã lấy tức ăn. Sở Du ăn thịt ngựa, uống ngụm rượu. Cố Sở Sinh thở ở nói: Hiện giờ, trong thành binh lính trọng thương nhiều tới mức mà không có cách nào đếm xuể, người có thể giết địch chỉ có khoảng 500 người, không có thuốc trị thương, nếu tiếp tục chiến đấu, bản chừng người chết sẽ càng nhiều. Đồng tác ứng trụ của Sở Du dừng một chút, Cố Sở Sinh tiếp tục nói, nhưng nàng không cần quá mất lo lắng, tính thời gian, nếu về quận thành công, Tô Trà sẽ nhanh chóng lui binh, nàng chỉ cần chống đỡ tới khi đó, chúng ta sẽ giành chiến thắng. Lời này của cố sự sinh nói rất là nhẹ nhàng, nhưng mà Trình Hằng cũng hiểu được chuyện này khó khăn tới mức nào. Khi đó, là bao giờ, trong thành chỉ còn lại 500 nhân mã, bắt địch lại có hơn vài vạn người, trận này phải đánh như thế nào đây? Sở Dung mím môi, không nhiều lời, nàng xé giặt túi rượu, một lát sau mới nhấp một ngụm, cảm giác dòng rượu nóng rát xông thẳng xuống dạ dày, lúc bấy giờ mới cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc, tiếng kèn lại vang lên một lần nữa, binh lính bắt địch Ọt trung lại, đồng thời tất cả binh lính của thành Phượng Lăng có thể sử dụng điều nghe theo hiệu lệnh thúc giục chạy lên phía trên thành lâu, đứng tại vị trí tương ứng của từng người. Trang sẵn trên cao, sử dụng ủng gối, ngồi trên tường thành, một bộ tố y nhiễm máu biến thành màu đỏ sẫm, cả người như là được vớt ra từ trong hồ máu. Nàng nhìn binh lính của Bắc địch chậm rãi leo lên tường thành, nàng uống một ngụm rượu, phun lên thân kiếm, rượu chảy dọc theo thân kiếm làm dịu đi những vết máu ngưng kết. Tiên bề mặt sửu du nhẹ nhàng lao một cái, thần kiếm sáng bóng lập tức lộ ra, Sửu Du nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên thân kiếm, cong mi cười, nàng chống kiếm đứng lên, dùng kiếm chỉ vào binh lính của Bắc địch đang xông lên, lạnh lùng cười một tiếng. Dùng thần ta như ngọc vỡ, cũng quyết giữ thái bình cho non sông. Năm sau, nếu trở về nhà, không biết tại sao, trước mắt của Sửu Du bỗng nhiên hiện ra bóng dáng thiếu niên, mặt tấu y ngọc quan đứng ở trên hành lang dài, đi kì lá xanh nhô khỏi cành, qua cốt ẩn giấu mình trong khẻ lá, gió thổi tới cánh hoa khẽ rung rinh, Sở Du nghe tiếng động chém giết, hằng khàng mở miệng, xin hỏi, qua kinh mấy đồ xuân? Nói xong, từ thi thể chồng chất phía dưới, binh lính Bắc Địch dường như là có người leo lên được thành lâu, Sở Du giơ tay, túm lấy cổ áo của đối phương, trực tiếp ném người nọ ra ngoài. Lần này, quân đội của Bắc Địch trải qua quá trình chỉnh đốn, thế thì tới càng mãnh liệt càng dữ dội hơn, hạ quyết tâm công thành lần cuối cùng, càng ngày thì càng có nhiều người ngã xuống, mấy người cố sở sinh Lưu Vân Bắc bắt đầu bổ sung vào các vị trí trống, cuối cùng không còn ai để nâng xuống, mọi người liền canh giữ vị trí của chính mình. Binh lính gõ trống trận đã bị một mũi tên bắn chết, ngã vào bên cạnh chiếc trống, hoành thân một mảnh yên tĩnh, sự vô trung gãy thân mình, bước lên cầm dùi trống, cắn răng gõ vang, tiếng trống trận vang vọng khắp thành châu. Mặt trời nhích lên cao từng chút một, sự du đã vang một binh lính vừa mới bò lên thành lâu, từ xa nhìn thấy một nam tử mặc trang phục Bắc Địch cưỡi ngựa tiến vào liều trại của chủ sói Bắc Địch, bọn họ muốn lui binh. Cổ Sở Sinh thở hổn hển mở miệng, Sử Du ừ một tiếng, không nhiều lời. Người đưa tin của Bắc Địch tiến vào chủ tướng của Tô Trà rất lâu, sau nửa canh giờ, cuối cùng Tô Trà cũng đi ra, hắn lớn giọng hạ lệnh, đám binh lính ngẩn người, sau đó có người dùng ngôn ngữ của Bắc Địch trống lớn một tiếng, hoàng thành đã bị chiếm, quay trở về, không tới nửa canh giờ, bắt địch liền dẫn binh quay về, thấy bọn họ lui binh, Lưu Vân Kiệt Sắt ngợp phở xuống mặt đất, mặt người gần 50 tuổi thế, nhưng mà ngồi dưới mặt đất, lôi kéo theo áo của Hàn Tú, qua qua khóc rống, sử dụng thu kiếm, vội vã chạy xuống dưới, Cố Sở Sinh ngẩng người, sau đó hắn đuổi theo nàng, nàng đi đâu? Ta đi Thiên Thủ Quan. Sở Du bình tĩnh lên tiếng, đàn xuống lầu chọn ngựa, trực tiếp xong ra ngoài. Cố sở sinh vô cùng sốt ruột, nhưng cũng không có cách nào khác, chỉ có thể đi theo Sở Du lao ra ngoài. Hai người gần như là không ngủ nghỉ, đuổi tới Thiên Thủ Quan. Hiện giờ, Thiên Thủ Quan đã sớm được bình định, Sở Lâm Dương và Tống Thế Lang chỉ huy, người đọc được mười mấy tờ thành trì, Thiên Thủ Quan đã sớm trở thành chiến tuyến phía sau, thập phần yên ổn. Sở Du xuống ngựa, nói ra thân phận của mình, sau đó đi tìm Sở Lâm Dương đang trấn giữ Thiên Thủ Quan. Thân thể của cố xạ sinh Phạn Nhược không thể so sánh với Sở Du, sau khi mà xuống ngựa, liền nôn ẻ tới trời đất tâm tối, trực tiếp được người đỡ vào trong. Sở Du tới trước mặt của Sở Lâm Dương, câu đầu tiên mở miệng chính là: "Tại quận đâu?" Sở Lâm Dương đã sớm biết Sở Du tới, hắn ngẩng đầu lên, thấy Sở Du một người đầy máu, nhíu mày nói: "Đi tắm rửa, thay quần áo." ăn ổn ngủ một giấc. "Sậy Quẩn đau à?" Sở Du cắn răng mở miệng, Sở Lâm Dương mím môi chậm rãi nói, "Ừ, quầng cung của Bắc Địch. Muội đi tìm hắn." Sở Du xoay người bỏ đi, Sở Lâm Dương gọi nàng lại, "Đứng lại." Sở Du nhắm mắt, nàng biết Sở Lâm Dương muốn nói gì, nàng siết chặt nắm tay, khàn khàn nói, "Ca, hắn là vị muội, muội không thể mặc kệ hắn, huynh không cần khuyên. Tắm rửa, thay quần áo, ngủ một giấc." Sở Lâm Dương lặp lại, "Đợi ta chọn người cho muội, cho muội hãy đi." Sở Du sửng sốt, nàng quay đầu lại nhìn Sở Lâm Dương, trong mắt chàng ngập vẻ không dám tin. Sở Lâm Dương nhìn ánh mắt của Sở Du, hắn mím môi, dường như là có điều gì đó muốn nói, cuối cùng chỉ có tiếng thở dài. "Tệ quận rất tốt." "Đúng vậy." Sở Du mỉm cười gật đầu, "Tiểu thác của chúng ta vẫn luôn tốt nhất." Sở Lâm Dương còn muốn nói gì nữa, nhưng nhìn vẻ tự hào trong mắt của Sở Du, Cuối cùng, hắn vẫn gật đầu, không nói gì cả. Sở du trở về tắm rửa, để đại phu bôi thuốc, thay một thân quần áo xà xẻ. Sau đó, ngã vào trong ổ chăn, nặng nề, chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, sở du dò hỏi sở Lâm Dương tình huống hiện tại. Triệu Nguyệt, Diễm Khoa Kinh, giết thuần đất đế. Sau đó, truyền tin cho sở Lâm Dương và Tổng Thế Lan, nói hắn sẽ cùm chân diêu dũng để mọi người thống nhất mặt trận, nhất trí đối địch. Triệu Nguyệt rất có thành ý, đưa tiền tặng người, tặng lương thực, còn giam lỏng Diêu Dũng, tuy rằng mọi người đều hiểu hắn chỉ làm dắng, nhưng với tình trạng ngày hôm nay, xác thật cũng không có cách nào. Sở Du nghe xong ý tứ của Sở Lâm Dương rồi nói: "Vậy trưởng công chúa thì sao?" Sở Lâm Dương hơi sững số, Sở Du dương mắt nhìn về phía của Sở Lâm Dương, Thuận Đức Đế là ca ca của trưởng công chúa, không phải trưởng công chúa sẽ giúp đỡ Triệu Nguyệt, xác hại ca ca của mình sao? Bây giờ nàng ta như thế nào rồi?" Sở Lâm Dương ngẫm nghĩ, lắc đầu nói, không nhận được tin tức của công chúa, không có tin tức từng đường với việc lực lượng đại biểu cho trững công chúa trong khoảng thời gian này, không hề làm gì cả. Sở Du gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, sau khi mà ước định thời gian xuất phát cùng Sở Lâm Dương, nàng liền đứng dậy, đi ra ngoài, đi vào đình viện, nàng nhìn thấy Cố Sở Sinh đứng ở cửa chờ nàng. Cố Sở Sinh đã thu thập xong hành lý, nàng nhíu mày nhìn hắn, "Người làm gì vậy?" ta đi cùng nàng. Cố Sở Sinh quát đóng mở miệng, liệt kê ra rất nhiều lý do. Nàng, đi qua đó cần một lý do, ta có thể cùng nàng ngụy trang thành phu thê, trở thành thương nhân, nàng không có kinh nghiệm làm thương nhân, ta. Cố Sở Sinh sử du bình tĩnh mở miệng, ngươi lưu lại nơi này đi, ta có thể đóng giả làm thương nhân. Cố Sở Sinh hơi sững sốt, hắn nghe thấy lời này mới hoảng hốt nhớ ra, đời trước, Sử Du cũng ngụy trang thành thương nhân. Trong 6 năm, đại sở giao chiến với Bắc địch, tìm hiểu được rất nhiều tin tức, nàng không cần hắn. Cổ Sở Sinh nhận thức được điểm này, trong lòng có chút đau đớn, hắn hốt hoảng thất thố, chỉ có thể cúi đầu nói, "Ừ, thì ta đi cùng nàng. Ta không cần ngươi cùng đi." Sở Du lạnh nhạt mở miệng, nhìn bộ dáng cúi đầu của người trước mặt, trong đầu của nàng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng nàng cũng mở miệng, nhưng lại là dò hỏi, "Ngươi có biết hiện tại trưởng công chúa như thế nào không?" Nghe được lời này, Cố Sở Sinh ngẩng người, sau đó hắn liền hiểu ý tứ của Sở Du, vội nói: "Nàng yên tâm, Triệu Nguyệt động tới ai cũng không có động tới nàng ấy đâu. Đời trước Triệu Nguyệt chết trong tay của trưởng công chúa, đời này nếu Triệu Nguyệt phải chết, đại khái cũng sẽ chết như thế." Sở Du gật đầu, Cố Sở Sinh nắm tay nãy, chờ nàng lên tiếng, sau một hồi trầm mặc, nàng nói: "Người ở lại giúp đỡ Tần Thời Nguyệt, chính đúng là binh mã vệ gia." Ta Thời điểm ta phạm vệ quẩn không có ở đây Chăm sóc tốt cho vệ gia Làm xong chuyện này Sở du dương mắt nhìn hắn Thần sắc phức tạp Những gì người nợ ta Coi như là xóa bỏ Đời trước hắn nợ nàng Nàng không muốn nghĩ tới Cũng không muốn tiếp tục truy cứu Người này không phải là người đời trước Vốn dĩ nàng không nên giận chó mà đánh mèo Cổ sở sinh hơi sợn sốt Hắn biết nét bút này của sở du có ý nghĩa gì Nhưng mà hắn lại chỉ có thể làm bộ không biết Khàng giọng nói Như vậy, một ngày nào đó, ta có thể cưới nàng làm thê tử hay không? Sở Du không nói chuyện, "Hồi lâu sau, nặng mới nói, chuyện này nói sau đi, tương lai là gì, nàng cũng hoàn toàn không có rõ, nàng chỉ biết giờ phút này, cho dù cách ngàn núi vạn sông, nàng cũng muốn đi cứu Vệ Quẩn. Sau khi mà cáo biệt cố sở sinh, nàng dẫn người đánh thẳng vào phương đình Bắc Địch, mà Vệ Quẩn đang ở trong hoàng cung Bắc Địch, nhận được tin tức Tô gia trở về, Hằng âm thầm tính toán số người đối với Thẩm Hữu, ngươi dẫn theo bọn họ, chia thành từng nhóm nhỏ rời đi, đừng có để người khác phát hiện, còn 2 ngày nữa khi mình tẩu tra tới gần, chúng ta sẽ rời đi, nhớ rõ, nhất định phải mang theo ngựa. Chúng ta đi đâu? Thẩm Hữu có chút kỳ quái, Tề Quấn bình tĩnh mở miệng, gần đây có một ngôi làng cớp dọc sông, chúng ta sẽ rời đi. Nghe được lời của Vệ Quấn, Thẩm Hữu hoàn toàn sững sốt, hơn nửa ngày sau, hắn mới phản ứng lại. Hầu gia Hiện tại, ngày giấy còn chưa tới 2000 nhân mã, thân lại đang ở trong địa bàn của Bắc địch, ngày không có tính toán bỏ chạy, ngược lại còn muốn tấn công địa điểm tiếp theo. Đầu óc của ngài không có bị bệnh gì chứ? Bắc địch quang thắng, khoảng cách với các thôn xóm rất xa, chúng ta tấn công nơi đó. Thời điểm truyền tới tai của Tô Trà, hắn đự thị chúng ta, chúng ta sẽ tấn công địa phương tiếp theo, chỉ đánh nháo một chút liền trời đi, tuyệt đối không có tham chiến, với sự quấy cầy như vậy, dần chúng tự nhiên sẽ quản loạn về quẩn bình tĩnh. Thẩm Hữu dùng ánh mắt nhìn kẻ điên để mà nhìn Tế Quẩn, "Rất lâu sao? Hắn chậm trải phục hồi tinh thần. Ta hiểu rồi, ngài không có tính toán trở về. Ta còn có thể trở về sao?" Tế Quẩn dương mắt, thần sắc bình tĩnh, diện mạo của người bất địch và đại sở, chênh lệch nhiều như vậy, chỉ cần bắt gặp sẽ lập tức nhận ra, "Ta từ vương đình chạy ra, kiểu theo một đường từ bất địch trở về đại sở, như vậy không phải là đi trở về mà là đánh trở về." Ta có thể thắng được sao?" Tệ Quẩn nhìn thẩm Hữu, thần sắc bình tĩnh. Thẩm Hữu bị hắn hỏi thì sửng sốt, Tệ Quẩn nhẹ nhàng cười. "Cho nên, ta ở chủ này, kéo dài thời gian, dây dụ một chút, chỉ cần ta quấy rối địa bàn của Bắc Địch, Tô Trà sẽ không có tâm tư đi đánh đại sở. Sở Lâm Dương và Tống Thế Lang có thể dựa theo kế hoạch, một đường tấn công tới đây, ta và bọn họ nội ứng ngoại hợp." Nói không chừng, thần sắc của Tệ Quẩn mang theo chút ấm áp a, còn có thể chờ được tẩu tử dẫn người tới cứu ta. Chương 68. Kế hoạch của Tây quân rất tốt. Khi mà Tô Trà gấp rút trở về Bắc Địch, mỗi ngày trên mặt của vị quân đều bất động thanh sắc, âm thầm đưa từng nhóm quân đội ra khỏi thành, bọn họ không thể bỏ chạy hết trong vòng một lần, một khi mà lập tức bỏ chạy, người tại Vương đô Bắc Địch sẽ tiêu trừ cảm giác sợ hãi đối với họ. Hiện giờ, Vương đô bình tĩnh như vậy, Hoàn toàn là bởi vì cuộc tàn sát ngày đầu tiên của vệ quân đã chấn trụ mọi người, một khi mà bọn họ phản ứng lại, Tô Sáng sẽ tổ chức phản công, bọn họ đang ở trong bụng của Bắc Địch, cho dù chỉ là bá tánh Bắc Địch tập kết lại, e rằng bọn họ cũng không ngăn cản được. Hơn nữa, diện mạo của người đại sở và người Bắc Địch có sự khác biệt quá lớn, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào bóng điên đưa lưng Thật và nước uống lặng lẽ ngụy trang ra khỏi thành, sau đó trốn vào trong núi chờ bước tiếp theo. Mỗi ngày, một nhóm nhỏ không lâu sau trong cung chỉ còn dư lại có 300 người. Tể quận tính toán, đợi màn đêm xuống đêm mà chạy trốn, ban ngày thì hắn hẹn Tô Sáng cùng chơi cờ, Tô Sáng liên tục vân vân, dạ dạ. Nhưng một ngày này, khi mà ngồi đối diện với tể quận, hắn lại thập phần bình tĩnh. Tể quận không khỏi liếc mắt nhìn hắn thêm vài phần, lạnh nhạt nói: "Dường như bệ hạ có chuyện vui." Ừ, Tô Sáng hơi mỉm cười, Trẩm đột nhiên nhớ tới một chuyện, Tệ Quẩn dương mắt nhìn hắn, tay cầm quân cờ, thần sắc lạnh nhạt. "Ồ, Tệ tướng quân, kỳ thật thì Trẩm vẫn luôn cảm thấy kỳ quái." Tô Sáng dương mắt nhìn Tệ Quẩn, ánh mắt mang theo sự đánh giá, "Đại sở dựng nước nhiều năm như vậy, ngươi là người đầu tiên vượt qua tuyết sơn, đánh thẳng vào hoàng cung của ta, ngươi không có sợ hãi sao?" "Sợ cái gì chứ?" Tệ quân đặt quân cờ lâm bàn cờ, thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh, Tô Sáng nhìn chằm chằm ván cờ, trong thâm âm mang vài phần lười biếng. "Tệ tướng quân, không có sợ chết sao? Hiện giờ ngài đang ở trong phương đỉnh bắt địch của ta, nếu tranh tiền quyến bắt địch ta thất bại, đại sở các ngươi muốn đánh lại đây, nhanh nhất cũng phải vài tháng, chậm một chút nói không chừng phải vài năm." Tô Sáng dương mắt nhìn hắn, khóe miệng mỉm cười. "Thời điểm nhị đệ của ta trở về, Tệ tướng quân tính toán làm gì? Tệ quận không nói chuyện, hắn ngẩn đau nhìn Tô Sáng, nói thẳng: "Hắn ta đã trở lại à?" Tô Sáng mỉm cười không nói, Tệ quận cười nhạt: "Nếu hắn ta còn chưa trở lại, ngươi còn dám kiêu ngạo như vậy à?" Sắc mặt của Tô Sáng cứng đờ, Tệ quận bắt đầu thu thập quân cờ, lạnh nhạt nói: "Bệ hạ lo lắng cho ta, không bằng lo lắng cho chính mình, nếu nhị đệ của ngươi đã trở lại, ngươi làm gì có mạng mà ngồi đây?" Tô Sáng không nói chuyện, hắn nắm chặt quân cờ trong tay, sau một hồi mới chậm rãi nói: "Ta dùng một tin tức đổi lấy cái mạng này của ta." Không đối, Tể Quẩn quyết đóng mở miệng, Tô Sáng bình tĩnh nói: "Ta nói cho ngươi biết, nguyên nhân chân chính dẫn đến cái chết của vị gia, ngươi thấy sao?" Bàn tay Tô Thập bằng cờ của Tể Quẩn hơi dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn Tô Sáng, Tô Sáng cười ha hả: "Ngươi thật sự cho rằng vị gia ngươi chết Bởi vì người bắt địch quá thông minh, dư dũng vũ và tái tử quả ngu xuẩn chứ. Vừa mới dứt lời, Tỷ Quẩn túm lấy đầu của Tô Sáng, ấn linh bàn cờ, kiếm ở trong vỏ cũng đã được rút ra một nửa, kề sát bên cổ của Tô Sáng, lạnh lùng nói. Nói, Tô Sáng không nhúc nhích. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng mà, ngươi không thể giết ta. Kiếm kề trên cổ Tô Sáng, máu bắt đầu chảy ra. Tỷ Thu vội vàng tiến vào, sốt ruột nói, "Hầu gia, Người của Tô gia đã đuổi trở về rồi, cách ngoại thành không có tới năm dặm. Vệ mặt của Vệ Quẩn nghiêm lại, người của Tô gia không có khả năng tới không một tiếng động như vậy, bọn họ nhất định đã từ trước rồi. Sau đó mai phục quanh quan thành, cố ý tới gần mới là Tĩnh quân đánh bất ngờ. Vệ Quẩn mím môi, quyết đoán nói, không cần chống cự. Vệ Thu nhìn người đang bị Vệ Quẩn đè nặng, gật đầu, xoay người rời đi, nhưng mà khi mà hắn xoay người đi chưa được mấy bước, đã nghe Vệ Quẩn nói, "Ngươi và Vệ Hạ" Điều đi đi cá đi, vấn đề bỏ chạy như thế nào, bọn họ đã sớm thương lượng qua, một cái mặt tô tra trở lại, mọi người phải lập tức tản ra, tùy tiện chạy trốn, chỉ là, Tệ Thu cho rằng mình và vị hạ sẽ canh giữ bên ngự của vị quận, không nghĩ tới, từ chạy này, bao gồm cả bọn họ ở bên trong. Vậy, vị quận thì sao? Một mình Tệ quận lưu lại hoàng cung bắt địch à? Tệ Thu có vô số vấn đề muốn hỏi, nhưng hắn vừa sinh ra đã học được cách phục tùng. Cho dù Tệ Quẩn phát ra bất cứ mệnh lệnh nào cũng chỉ có thể phục tùng vô điều kiện. Hắn đi ra ngoài, bước chân có chút lảo đảo. Tới khi mà đại điện không còn những người khác, Tệ Quẩn mới quay đầu, nhìn Tô Sáng, "Vừa rồi, ngươi có ý gì, nói cho rõ ràng." "Chuyện Tệ gia sau lưng có người thao túng." Tô Sáng bình tĩnh nói, "Ta biết ngươi muốn bắt ta làm lá chắn, ngươi lưu lại cho ta một mạng, ta nói cho ngươi biết đó là ai." "Vậy, thật xin lỗi." Tể Quẩn bình tĩnh nói: "Để mạng ngươi lại, sẽ không giữ được mạng của ta, chẳng lẽ ngươi giết Trẫm thì có thể sống à?" Tô Sáng tức giận gầm lên: "Còn không bằng giữ mạng cho Trẫm, Trẫm sẽ bảo vệ mạng sống cho ngươi." Tể Quẩn không nói gì, Tô Sáng lập tức nói: "Trẫm không có lừa ngươi, Trẫm muốn ngươi trở về là có lý do. Tổ cha sẽ không để cho ta trở về." Tể Quẩn bình tĩnh: "Tổ cha cũng sẽ không để cho ngươi còn sống." Tô Sáng ngẩn người, Tể Quẩn lạnh nhạt nói: Ta, Ngụy Trang thành Tô ca, Công Thành, ngươi lại không hề kinh ngạc, thậm chí không hề tổ chức quân đội chống cự, cứ thế mà tin tưởng Tô tra tới Công Thành, khi bị Công Thành phản ứng đầu tiên của ngươi không phải là phản kháng mà là mời Thái hậu tới đây, ngươi cảm thấy khi mà Tô tra biết chuyện này, hắn sẽ nghĩ gì? Sắc mặt của Tô sáng biến đổi, tệ quận tiếp tục nói: "Ngươi không có tin hắn. Vốn dĩ hắn có khả năng xưng đế, nhưng cuối cùng lại đi theo làm tùy tùng cho ngươi." Ngươi cho rằng giữa các ngươi có bao nhiêu tín nhiệm, ngươi không tin hắn, sau khi mà hắn biết, ngươi cho rằng hắn sẽ tiếp tục tin ngươi sao? Không phải ta không bỏ qua cho ngươi." Tệ Quẩn cười lạnh, "Là Tô Trà không bỏ qua cho ngươi. Nói đến đây, sắc mặt của Tô Sáng đã không thể dùng từ khó coi để mà hình dung. Khi mà hai người nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng công thành, Tệ Quẩn buông Tô Sáng ra, thổi lui sang một bên, bình tĩnh nói, "Tuy nhiên, ta có biện pháp có thể giúp ngươi." Tô Sáng không nói chuyện, hắn hiểu tính tình Tô Tra, đúng như là lời của Vệ Quẩn nói, một khi Tô Tra ý thức được tận sâu trong đáy lòng người quân tử như hắn, hoàn toàn không tin tưởng mình, có lẽ lần cuối giá này sẽ biến thành hành thích vua. Nhiều năm như vậy, Tô Tra vẫn luôn bất động, mục mặt là xem mặt mũi của Thái hậu, không muốn thấy hậu thương tâm, mà khác là bởi vì tính nhị mãng hắn, Tô Sáng ý thức được điều này, cẩn chặt gấp hàm, Vệ Quẩn bình tĩnh nói: "Ngươi Do người giập đỡ ta, ta đờ ngươi, trời khỏi hoàng cung, ngươi tự tìm cho mình lối thoát đi. Ngươi nghĩ cũng thật là tốt, Tô Sáng cắn răng mở miệng. Nếu nhị hoàng đế không nghĩ như thế, vậy ngươi đừng nói nữa." Tệ Quẩn cười cười, trong mắt mang theo lạnh lẽo. "Cứ chờ xem đi." Tô Sáng cứng đờ. Tệ Quẩn ngồi xuống vị trí của mình cười nói. "Bệ hạ, tiếp tục chơi cờ chứ?" Tô Sáng cứng đờ ngồi xuống, lời nói của Tệ Hạ đã khuấy đảo hoàn toàn suy nghĩ trong đầu của hắn, tuy nhiên, ngoài mặt hắn vẫn cố giả bộ trấn định, ngồi xuống vị trí của mình, giao quân cờ đánh cờ cùng Tệ Quẩn. Còn chưa đánh được nửa ván cờ, bên ngoài đã truyền tới tiếng bước chân dồn dập, sau đó, liền thấy Tô Trà mặc áo giáp dẫn người vọt vào. Trong nháy mắt khi mà Tô Trà tiến vào, Tô Sáng liền muốn đứng dậy. Tệ Quẩn nhàn nhạt mở miệng, "Ngồi" Tô Sáng cứng đờ, Tể Quẩn nhấp ngụm trà, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Tô Trà, nhướng mày. "À, nhiều người như vậy à?" Tô Trà không nói hai lời, vất tay, binh lính phía sau liền vọt đến về phía của Tể Quẩn, nhưng mà động tác của Tể Quẩn càng nhanh hơn, đột nhiên kéo Tô Sáng lại gần, loạng xoạng, một tiếng ngồi quỳ trên mặt đất, kề kiếm lên cổ của Tô Sáng. "Chậm đã." Tể Quẩn lớn giọng, "Tô Sáng khuất phục." nhắm mắt lại, tất cả binh lính dừng động tác, quay đầu nhìn về phía của Tô Tra. Tô Tra lạnh lùng nhìn vẻ Quẩn, vẻ Quẩn cười trộ lên. "Ta biết ngươi muốn giết hắn, đừng có nói bậy." Tô Tra trống giận, vẻ Quẩn lắc đầu. "Sợ cái gì, còn không phải giết quân sưng đế, chuyện này ở đại sở của ta có rất nhiều, là có người thì đều giống nhau, người đại sở nghi kỵ lẫn nhau, chẳng lẽ tình huynh đệ của các ngươi còn có thể so sánh với tàn à?" Niêu so sánh chân tình với vàng thật, ngài ta công thành, huynh trưởng ngươi sao có thể không một chút nghi ngờ như vậy? Nhị đệ, để, để nghe ta nói. Còn gì muốn nói? Tề Quẩn cười ra tiếng, "Ngươi, ngay ngay để phòng Tô Trà mua nghịch, chẳng lẽ không phải tô trà cũng ngày ngày tính toán việc mua nghịch hay sao? Tô Trà, tự ngươi đặt tay lên ngực tự hỏi." Tề Quẩn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trà, "Vị trí này, ngươi có muốn không?" Tôi chạm mép môi, Tệ Quận tiếp tục nói, nếu ngươi ngồi ở vị trí này, một trận sẽ không đánh, cho dù đánh cũng sẽ dựa theo suy nghĩ của ngươi mà đánh. Nếu lúc mà công thành Phượng Lăng không phân tán binh lực đi đánh Thiên Thủ Quan, có phải đã sớm đánh hạ thành rồi hay không? Cầm miệng, tôi tra mở miệng, lần này thanh âm đã nhỏ hơn rất nhiều. Cái tim của tôi sáng lạnh xuống từng chút một, Tệ Quận đánh giá thần sắc của hai người, trong giọng nói mang theo ý cười, "Ngươi không biết tôi sáng Còn không phải là cố kỵ Thái hậu sao Không bằng ta giúp ngươi Tội quẩn hạ giọng nói Thần sắc nghiêm túc nói Ngươi thả ta ra ngoài Trước mắt bao người ta thai ngươi giết huynh trưởng của ngươi Như vậy Thái hậu tuyệt đối sẽ không có trách tội lên đầu của ngươi Hiện giờ nếu như Tô Sáng chết trong cung điện này Cái chết không rõ ràng Ta sợ ngươi sẽ không yên ổn ngồi trên vị trí này Nhị đệ để, để đừng có nghe hắn nói bậy Tô Sáng cuốn quýt nói Ta chưa từng nghi ngờ đấy, ngày đó ta chỉ dọa cho choáng váng. Ta, ta dùng mạng của Tô Sáng đổi lấy khoảng cách trời khổ hoàn thành. Hơn nữa, nếu các ngươi không đoán sai, thả ta trở về, đối với các ngươi sẽ có nhiều chỗ tốt hơn đi." Tệ quẫn lạnh mặt, cúi đầu nhìn Tô Sáng, "Hải Ngư Tệ gia ta, đại khái là người quyền cao chức trọng, các ngươi còn trông cậy ta trở về, quỷ cho đại sở long trời lở đất có đúng hay không?" Trên mặt của Tô Sáng càng đầy vẻ kiếp sợ. Tô Tra mím môi, rốt cuộc vẫn nhận bộ, hành động này đại biểu cho ý tứ của Tô Tra, vệ quẩn nó một tiếng, "Đa tạ." Sau đó, Tệ Quẩn kìm kẹp Tô Sáng đẩy phòng những người khác, cẩn thận chờ khỏi đại điện. Mới vừa ra khỏi đại điện, Tô Tra đã vẫy tay, nói thẳng, "Đuổi theo, sinh tử không cần bận tâm." Nghe thấy những lời này, đám người lập tức xông ra ngoài đuổi theo. Tệ Quẩn cúi đầu nhìn Tô Sáng, cười nói, "Đệ hả, lời ta nói thế nào?" Tô Sáng từ trong cảm giác khiếp sợ hòa quản lại, Tề Quẩn nâng kiếm, ngăn chặn mũi tên bắn lén phía sau, nhón mũi chân xáp theo Tô Sáng lao ra cửa cung. Lúc này, một sát thủ từ chỗ tối lao xuống, Tề Quẩn kéo Tô Sáng lăn tại chỗ một vòng, Tô Sáng đột nhiên phản ứng lại, lớn tiếng nói: "Bảo vệ trẫm đi tới, bộ lạc gia đột!" Sát thủ kia hơi sững sốt một chút, bất ngờ xoay người, vùng kiếm cùng Tề Quẩn tạo thành một trận tuyến. Tô Tra đuổi theo, nhìn thấy vệ quẩn chặn những thông giết Tô Sáng, ngược lại còn che chở cho Tô Sáng ra ngoài, hắn lập tức hiểu được tính toán của vệ quẩn. Vệ quẩn lấy chuyện giết Tô Sáng làm điều kiện thả ra khỏi cửa cung, sau đó lại lấy điều kiện của bảo vệ Tô Sáng để cho người của Tô Sáng che chở hắn rời đi. Tô Tra đứng ở trên thành lâu, gào trống ca tiếng, bắt lấy hắn, nhất định phải bắt lấy hắn. Lúc này, vệ quẩn đã leo lên lưng ngựa do người của Tô Sáng chuẩn bị, khi mà ngồi trên lưng ngựa Tệ Quẩn quay đầu lại, lạnh lùng cười nhìn Tô Tra, sau đó kéo Tô Sáng chạy sâu vào trong rừng. Vì binh phế sao, nhiều không đếm được tên bắn lén vô số, Tệ Quẩn trốn tránh khắp nơi, tớ sâu trong núi rừng rồi, rốt cục hắn mới nói, "Người kia là ai?" "Triệu Nguyệt." Tô Sáng biết Tệ Quẩn đang hỏi chuyện gì, hắn nói cực nhanh, "Lúc trước, Triệu Nguyệt tới tìm ta, dâng lên kế sách này, ngươi cho rằng Tô Tra và ta có thể sở đến đại sở của các ngươi nhanh như vậy à?" Hơn nữa còn chắc chắn Diêu Dũng sẽ không cứu người. Tệ Quẩn siết chặt dây cương, hắn nhận được tin tức, mình muốn liền phun tay, "Hốt Tô sáng đi." lạnh lùng nói, bảo trọng. Nói xong, Tệ Quẩn quất ngựa chạy đi, Tô Sáng còn muốn mắng gì đó nhưng mà cũng không kịp, chỉ có thể để cho thị vệ hộ tống bỏ chạy theo hướng khác. Tệ Quẩn cưỡi ngựa một đường, chạy như bay, phía sau dần dần có người đuổi theo, hắn vừa chém, vừa giết, vừa đi về phía trước, nhưng mà càng ngày thì càng có nhiều người đuổi theo. Tổ ca biết hắn tiến vào núi, cố ý cho sát thủ theo đuôi tiến vào, trong chuyện theo dõi và giết người này, sát thủ so với binh lính thì chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Trên người của vị quận dần dần có vết thương, hắn cắn răng chạy về phía trước, ngựa đã sớm kiệt sức, hắn che miệng vết thương chạy trốn, sát thủ ở phía sau theo sát không bỏ, hắn cũng không biết rốt cuộc mình đã chạy bao lâu, chỉ cảm thấy trong miệng nồng mùi máu tanh bởi vì mất máu quá nhiều, trước mắt của hắn biến thành một mảnh mơ hồ, ngay cả việc rút kiếm cũng trở nên phá lệ gian nan. Hắn biết mình chịu đựng không nổi, nhưng mà hắn chỉ có thể chống đỡ. Lại thêm một đợt sát thủ nữa đuổi theo, khi mà hắn nghe thấy tiếng mũi tên xé gió rầm rập tiến đến, hắn đã không còn sức lực mà trốn tránh. Một mũi tên cắm thẳng vào người của hắn, hắn quỳ rạp trên mặt đất, nghe thấy nơi xa có tiếng nước chảy ầm ầm, hắn gian nan bò lết trên mặt đất, hắn phải sống sót. Hắn nhất định phải sống sót, hắn dịch chuyển từng chút, từng chút một, những người phía sau vọt tới, rút kiếm đâm về phía hắn, hắn dùng chút sức lực cuối cùng của mình lăn một vòng, bên tai bất chợt nghe thấy tiếng gọi bén nhọn, "Tiểu Thất." Hắn khó khăn mở mắt ra, máu phủ đầy trước mặt, tất cả những gì mà hắn nhìn thấy là bầu trời màu xanh lam, là ai đang gọi hắn? Hắn có chút hoảng hốt, thanh âm này rất là quen thuộc, dường như là Sở Du. Nghĩ đến cái tên này, Hắn nhìn không được mà nở nụ cười Nhưng mà cũng chính trong nháy mắt này Hắn thấy một bóng dáng quen thuộc Từ trên cao nhảy xuống Vậy quẩn mở to hai mắt Thấy đối phương phun rôi quẩn lấy eo của hắn Dùng sức nhấc bỏng hắn lên Rơi vào phòng tay của nàng Tốc độ truy đuổi của sát thủ cực nhanh Khi mà nàng vừa thua rôi lại Bọn họ đã đến gần Hắn không kịp suy nghĩ gì khác Xoay người gắt gao ôm chặt lấy nàng Lao thẳng vào trong nước Bọt nước văng tuôn tué, hắn cảm thấy xương cốt trên người như là vỡ phụng, hắn gắt gao bảo vệ người trong ngực, mùi máu tanh quanh quẩn giữa môi răng, hơi ấm từ trong ngực tảng ra tứ chi, trong đầu của hắn hiện lên vô số ý niệm. Vì sao nàng lại ở chỗ này? Vì sao nàng có thể ở chỗ này chứ? Nhưng mà những ý niệm đó chật lẻ lên qua đã bị sóng nước đánh ập xuống, đầu óc của hắn mơ màng, về quẩn vừa mới ngất xỉu. Sở Du đã từ trong lồng ngực của hắn thoát ra, kéo cả người của hắn nổi lên trên mặt nước, thác nước đổ từ trên cao đổ xuống, khiến cho người ta gần như là không có cách nào hô hấp, sóng nước rất mạnh, nàng dùng một tay giữ chặt hắn, cuối cùng trong vùng nước, nàng kéo hắn bơi xuôi theo dòng nước, dùng hết sức lực mới bơi được vào bờ. Tỷ Quẩn uống phải nước, sắc mặt cực kỳ khó coi, Sở Du đặt hắn nằm thẳng hơi xuống dưới, để ép bụng ấn nước ra ngoài, sau đó cúi đầu nắm chóp mũi của hắn đang hầm lên, không chút do dự kề môi xuống, thổi khí vào trong miệng của hắn, lặp lại như thế vài lần, rốt cục Tể Quẩn cũng ho khan dồn dập, hắn chậm rãi mở to mắt, Sử Du không đợi cho hắn tỉnh lại, một tay vác Tể Quẩn lên tay, vừa chạy vừa nói, "Để cảm thấy trong bụng còn nước, cứ bảo ta, ta đổi tư thế cho đệ." Tể Quẩn ho khan dồn dập, nôn ra một ngụm nước, cuối cùng mới qua khoảng được. "Tẩu tẩu, Tể Quẩn thở hổn hển nói, thả đệ xuống dưới." Sở Du nghe vậy, vội vàng đạp vệ quân xuống dưới. Giờ phút này, trên người của vệ quân đều là vết thương, trên vai còn cắm một mũi tên, Sở Du không dám tùy tiện rút mũi tên ra, sau khi mà kéo tay của vệ quân khoác lên tay mình, nàng để hắn mượn lực dựa lên người của mình, một đường chạy về phía trước. Nàng vừa chạy vừa tạo hiện trường giá, đánh lừa khả năng truy đón của sát thủ. Đang ngày chạy, tới ban đêm tìm sân động dừng lại, nàng lấy lương khô và nước đưa cho vệ quân. Yêu gầm sang bên cạnh, đồng thời đưa tay kéo quần áo vệ quẩn. Đồng tử của vệ quẩn co rút, hắn giữ tay của Sửu Du, dùng giọng dập nói: "Tẩu, muốn làm gì?" Sửu Du đẩy tay của hắn ra, chỉ nghe chẹt một tiếng, quần áo của vệ quẩn liền bị xé rách thêm phân nữa, lộ ra thân hình chồng chất vết thương của hắn. Làn da vốn trắng khỏe, hiện giờ lại đang xen các vết thương loang lổ, trông có vẻ càng thêm dữ tợn. Sửu Du nhìn thấy miệng vết thương, động tác hơi dừng lại một chút, nàng nhịn không được, nâng tay lên trung đảy đặt lên làn da có tính là hoàn hảo, cảm giác ấm áp khiến cho cả người của vệ quẩn nhịn không được mà giật mình, hắn xoay đầu đi, thống khổ nhắm mắt lại, sự vô lẳng lặng nhìn, trĩu đôi mắt xuống, sau một hồi, nàng hít một hơi thật sâu, lấy bình rượu bên hông đổ vào băng gạc, bắt đầu chà lau miệng vết thương cho vệ quẩn, động tác của nàng rất nhẹ Nhưng mặt Tệ Quẩn vẫn đau đến nhíu mày, nhưng mà giữa những cảm giác đau đớn khi mà đầu ngón tay của người nọ lơ đãng chạm vào da thịt, một loại sung sướng khó có thể miêu tả bất chợt trào dâng từ dưới đáy lòng. Loại cảm xúc đáng xấu hổ này khiến cho Tệ Quẩn siết chặt nắm tay, hắn nhắm mắt lại, không dám lên tiếng. Sau một hồi, sử dụng sự xử lý tốt miệng vết thương, nàng đặt tay lên đầu vai của hắn, độ ấm trên ngực của hắn đã bắt đầu tăng cao, ngón tay của nàng trở nên phá lệ lạnh lẽo. Hắn mê mang ngẩng đầu nhìn nàng, trong ánh mắt có chút hoảng hốt. Nữ tử trước mặt thần sắc bình tĩnh, bàn tay ấn lên vai của hắn, không mang theo một chút run rẩy nào, bình tĩnh nói: "Ta giúp đệ rút tên." Ừ, Tây Quẩn đã không còn bất cứ ý thức phản kháng nào, thậm chí hắn còn không thể nghe rõ được người trước mặt đang nói gì. Hắn chỉ hoảng hốt khi mà nghe thấy giọng nói của nàng, giống như là đang dò hỏi, nhưng mà người này nói cái gì, kỳ thật thì hắn không thèm để ý. Sở Du thấy hắn sắp mất đi ý thức, nàng chuẩn bị sẵn sàng thuốc và vật dụng băng bó, tay mắt lanh lẹ, dùng mũi tên nhanh chóng đổ thuốc cầm máu lên, sau đó dùng băng vải thích chặt miệng vết thương để cầm chảy thêm máu, khi mà vừa làm xong hết thảy, nàng đang định nói gì đó, rốt cục, Tệ Quẩn không chống đỡ được nữa, gục đầu vào trong ngực của nàng, Sở Du khoảng sợ, đang định nắn chỉnh Tệ Quẩn, bất chợt nghe thấy Tệ Quẩn mở miệng, làm nũng giống như là trẻ nhỏ, giọng nói mang theo chút thanh âm khàn khàn. Có lẽ chính hắn cũng không biết mình đang nói gì, chỉ dựa vào bản năng, tựa đầu vào ngực của nàng, nói một câu, tẩu tẩu, đệ đau, sự du hơi sửng sốt, chỉ một câu nhẹ nhàng như vậy, nàng thật sự cảm thấy cả người đau đớn tận tâm căng.